các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương chín mươi chín phòng sinh hoạt trong ba sinh viên đã có một người chảy mất hai kẻ còn lại cũng sợ đến nỗi mạch trắng như tờ giấy run lẩy bẩy một đứa ngã khuỵ ra đất trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào hết cách cố long minh đành quay sang cậu sinh viên vẫn còn gắn gượng đứng được nam sinh bị cố long minh chiếu tướng sợ nhũn cả chân suýt nữa cũng ngã xuống như thằng bạn may mà cố long minh kịp thời tóm được cánh tay cậu ta đỡ cậu ta khỏi ngã có gì mà sợ nào cố long minh hơi bất đắc dị nói anh có ăn thịt mấy đứa đâu thứ đó mới ăn thịt mấy đứa kìa sợ anh như vậy để làm gì nè à nhóc bình tĩnh lại rồi nói cho anh biết em tên gì tôi tôi tên là cậu chàng bị cố long minh chộp lấy cánh tay như chộp một con gà muốn khóc mà khóc không được tôi tên ngãi văn thụy ngãi văn thụy à cố long minh nói rốt cuộc ba đứa đang làm gì vậy có quan hệ gì với mấy đứa đã chết nhắc đến những người đã chết cả người ngãi văn thụy không kìm được run lên cầm cập cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt cố long minh hồi lâu không nói gì sao lại im lặng thế cố long minh nói nếu bây giờ em kể cho bọn anh thì còn có cơ hội sống nếu không nói gì làm sao bọn anh giúp được ngãi văn thụy khiếp hãi thở dốc không ngừng nghe cố long minh nói khá lâu sau cậu ta mới thốt lên được hai từ bức tượng sao cơ mắt cố long minh sáng lên bức tượng kỳ quái trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngãi văn thụy nói mọi chuyện đều do nó thấy cậu ta chịu nói cố long minh thả tay ra để cậu ta tự đứng đó ngã văn thụy vòng hai tay ôm lấy ngực mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước đó là lúc tôi tham gia câu lạc bộ điêu khắc khi ngã văn thụy nói câu này cậu sinh viên ngã khuỵ trên đất cũng c h ậ m chậm đứng dậy vẻ mặt cậu ta cực kỳ lạ lùng trông như người phải chịu một đá kích quá lớn tất cả cảm xúc đều bị tê liệt lâm thu thạch để ý thấy tình trạng của cậu ta bèn gọi em này tiểu hoa ngã văn thụy cũng nhìn ra sự khác thường của cậu bạn tiểu hòa mày sao thế sinh viên được gọi là tiểu hòa phá t ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng m ắ t nhìn lên trần nhà lâm thu thạch cảm thấy không ổn cậu nhìn theo ánh mắt của tiểu hòa thấy một vật màu đỏ đang bám trên trần nhà nếu là trước đây có thể lâm thu thạch sẽ không biết đó là thứ gì nhưng sau khi vượt qua nhiều cửa cậu rất dễ dàng nhận ra đó là một người bị lột da mái tóc dài buông thỏng giữa không trung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 đã sập lại tiểu hòa thét lên đau đớn cơ thể bị cánh cửa kẹp đích một nửa ở bên ngoài một nửa ở bên trong điều kinh khủng nhất là sau khi bị đích đôi người cậu ta chưa chết ngay miệng vừa thổ ra máu tươi ồng ộc vừa gào thét thảm thiết cánh tay vẫn cùa quạng trên mặt đất chứng kiến cảnh ấy ngã văn thụy không chịu nổi cú sốc lập tức ngất đi sắc mạch cố long minh cũng không dễ chịu rõ ràng hắn đã bị bất ngờ trước cái chết khác thường đó về lý cửa phòng tuy được làm bằng sách nhưng không sắc bén cho dù bị kẹt cùng lắm cũng chỉ gãy một hai cái xương xườn nhưng thế giới trong cửa vốn nằm ngoài các quy luật thông thường cho nên mặc dù khó tin những chuyện này vẫn sẽ xảy ra Bây bị bên báo Lâm đây? mấy giờ, không người, Long ngoài, không? kia Tiểu đôi Minh thi nói lên Làm Thu Thạch trên thứ kẹt đứt đôi người, đã tắt thở. thể sát nhìn nhà, Hòa nhìn cảnh rầu còn cửa Cô Có nữa. rỉ, đã đã sao ở nên nói với nhà trường trước được c ổ long minh đáp mặc dù không thật sự t h o ỏ i đáng lắm nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy hai người đến các phòng học đang có lớp ở gần đó tìm đại một giảng viên thông báo với anh ta về tai nạn vừa xảy ra thầy giáo nghe xong không tỏ ra ngạc nhiên chút nào chỉ nói lại chết thêm một người vâng lâm tu h thạch nói phiền thầy báo cảnh sát nhé được thầy giáo đáp các anh đừng đến g i ã y phòng số ba nhiều đã có mấy người chết rồi sao mấy đứa này cứ không nghe g i ã y phòng số ba chính là nơi mà lớp số ba học phần lớn chương trình học của lớp này đều được dạy tại đây cho nên sinh viên cũng thường xuyên qua lại ở khu này lâm thu thạch nói chuyện với thầy giáo vài câu mới biết ba sinh viên của lớp số ba đều chết ở g i ã y phòng số ba ngoài chuyện đó ra thì không còn thông tin nào khác lâm thu thạch rời khỏi phòng học thấy cố long minh đang ngồi bên ngoài tay đỡ ngãi văn thụy vẫn chưa tỉnh à lâm thu thạch hỏi chưa c ổ long minh nói thằng nhóc này yếu ớt quá không phải do cậu ta yếu mà bất cứ người bình thường nào nhìn thấy cảnh đó cũng không chịu nổi lâm thu thạch đáp họ nhắc đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ phải không để khi nào tôi tới đó xem được thôi hay để tôi c ổ n g cậu ta rồi mình qua đó luôn c ổ long minh nói có nặng quá không lâm thu thạch hỏi không người thằng nhóc này như cái lá không vấn đề gì cố long minh vỗ vỗ cánh tay cường tráng của mình sau đó nhấc ngãi văn thụy lên như túm một cái bao tải đi thôi ừ làm thù thạch gạch gạch đầu hai người định tìm sinh viên để hỏi vị trí phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điêu khắc nhưng vừa đi ra thì ngãi văn thụy tỉnh lại mở m ắ t ra một cái là cậu ta giẫy d ụ a như điên miệng gào thét cứu v ớ i cứu tôi v ớ i thả tôi ra thả tôi ra cố long minh nói bạn sinh viên này bình tĩnh lại đi ở đây làm gì có thứ đó không không không cô ta sẽ bám theo tôi tất cả là lỗi của bọn tôi tất cả là lỗi của bọn tôi đáng ra không nên làm thế không nên làm thế ngãi văn thụy gào khóc gần như sắp phát điên vậy là sao rốt cuộc mấy đứa đã làm gì lâm thu thạch vội hỏi ngãi văn thụy không chịu đáp cậu ta tiếp tục vùng vẫy dãy khỏi tay cố long minh định chạy trốn cuối cùng cố long minh cáu quá vỗ cây bốt vào lưng cậu ta chửi ê mày dám g i ã y nữa có tin tao đập chết mày ngay ở đây không khỏi cần phiền thứ kia ra tay ngái văn thụy bị vỗ không khỏi hét lên đau đớn nhưng nghe cố long minh quát có lẽ cậu ta đã tỉnh táo lại vai phân bắt đầu thút thít nói em chỉ hùa theo thôi có biết gì đâu hùa theo cậu hùa theo cái gì lâm thu thạch lập tức nghĩ tới bạo lực học đường liệu có phải lũ sinh viên này b ắ t n ạ t một sinh viên nào đó nên mới dẫn đến hoàn l o ạ t vụ việc như vậy ai ngờ ngãi văn thụy lau nước mắt run rẩy nói các anh các anh đã nghe về truyền thuyết học đường chưa là sao c ổ long minh tuôn ra một tràng khẩu âm vùng đông bắc thứ q u ế gì chính là lời đồn bất cứ trường nào cũng có đó ngãi văn thụy nói chẳng hạn như là ba giờ sáng đến dưới chân tượng hiệu trưởng thời gian sẽ ngừng trôi cầu thang phòng mỹ thuật vào lúc mười hai giờ đêm có mười ba bậc nói xong cậu ta lại khóc <cười> em cũng không biết sao lại nên cơ sự này nữa rõ ràng họ không nói gì cả mấy đứa đã làm gì bày trò gì với lời đồn nào trong trường lâm thu thạch đã hiểu ý của ngã văn thụy có lẽ đám sinh viên này đi kiểm chứng một lời đồn đáng sợ nào đó vô tình chọc phải thứ không nên dây vào ngã văn t h ủ y ủ rũ hồi lâu không nói gì bị cố long minh hối thúc cậu ta mới rầu rầu nói tiếp lúc đầu bọn em chơi bút tin bút tin là trò chơi giao tiếp với thế lực vô hình thông qua cây bút người chơi đưa ra những câu hỏi bút tin sẽ trả lời bằng cách di chuyển cây bút trên mặt giấy bút tin có thể coi là một trò chơi tâm linh rất thịnh hành trò này rất được yêu thích trong giới học sinh sinh viên bởi vì cách chơi đơn giản đạo cụ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu có thể nói bất cứ cấp học nào cũng có những học sinh to gan từng thử chơi trò này à trò đó thì anh biết cố long minh nói tiếp tục đi chẳng có gì xảy ra cả ngãi văn thụy kể bọn em không nhìn thấy gì không có hiện tượng gì xảy ra kể một lúc cậu ta lại bật khóc <cười> nếu chỉ dừng ở đó thì tốt biết mấy nếu chỉ dừng ở đó thì tốt biết mấy xem ra đám sinh viên này không chỉ chơi trò bút tin sau đó thế nào lâm thu thạch có cảm giác thông tin quan trọng sắp xuất hiện sau đó tụi bạn em nói trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ có một bức tượng bức tượng này có năng lực đặc biệt ngãi văn thụy nói nếu nhiều người đến trước tượng cùng cầu nguyện đ ề u ước sẽ thành hiện thực khi nói đến đây ba người đã đứng trước một khu giảng đường nơi đây rất trống trải không có mái che cũng không có v ậ t gì chánh đường nếu có chuyện xảy ra họ có thể rời đi dễ dàng trong lúc ngãi văn thùy kể chuyện lâm thu thạch bỗng cảm thấy một sự thay đổi rất nhỏ cậu ngẩng đầu lên bắt đầu nhìn ra xung quanh muốn tìm hiểu ra điều kỳ lạ đó cố long minh thấy cử chỉ của lâm thu thạch hơi lạ hỏi sao vậy lâm thu thạch hình như có gì đó ánh phát cậu dừng lại ở một tầng lầu phía trên phải tòa nhà đó là một phòng học có rèm cửa kéo kín bên trong sáng đèn một cái bóng dài ngoằn đang đứng ngược sáng đó là bóng con gái m ặ c váy dài tóc dài cô ta đứng phía sau tấm rèm cửa sổ mỏng chăm chú nhìn về chỗ họ cố long minh cũng nhìn thấy những gì lâm thu thạch vừa phát hiện theo lý mà nói một bóng người thì chẳng có gì đáng sợ nhưng không hiểu sao cánh tay hánh lại nổi cả da gà nói đó có phải là người không ừ lâm thu thạch nói tôi cảm thấy không giống cậu cổng ngã văn thụy lên đi chúng ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào cố long minh g ệ t g ệ t đầu kéo ngã văn thụy vào lòng mình cậu sinh viên ngã văn thụy cao gần m é tám mà chỉ như một con búp bê trong tay cố long minh nếu là ngày thường chắc chắn cậu ta sẽ c à n h nhành oán trách vài câu nhưng trong lúc nguy hiểm này ai lòng dạ nào nghĩ đến vấn đề tự tôn cá nhân nữa cho nên ngã văn thụy không hề kháng cự cậu ta ngoan ngoãn để cho cố long minh cõng trên lưng ngay khi ngãi văn thụy được s ố c lên lưng cố long minh lâm thu thạch nghe thấy tiếng kính vỡ giòn tan cậu phản ứng cực nhanh hét lên với cố long minh chạy cố long minh co g i ò chạy như điên chỉ trong vài giây hắn đã di chuyển được mười mấy mét lâm thu thạch theo sát phía sau vừa bỏ chạy chưa bao lâu họ nghe thấy tiếng kính rơi trên mặt đất lâm thu thạch ngoái lại thấy ở nơi cả ba đứng ban nãy rơi vải đầy mảnh kính lại nghĩ nếu vừa rồi họ chậm chân một chút giờ này chắc đã lên chầu trời luôn rồi má nó cố long minh chửi tục cái đứa khốn nạn nào ném xuống vậy lâm thu thạch không nói gì cậu đứng từ xa nhìn mặt đất đề mảnh kính tuy không thể thấy rõ nhưng cậu có thể khẳng định trên các mảnh kính đó có một vài dấu tay máu lâm thu thạch nói chúng ta tránh xa khu giảng đường này ra chút ừm cố long minh nói chờ đã ngã văn thụy sao chú mày không nói gì thế lâm thu thạch vội lại gần xem xét phát hiện ra cậu chàng đã lại ngất đi thằng nhóc này cũng đáng thương chỉ trong một ngày phải trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy cũng vài lần may mắn lỡ hẹn với tử thành cố long minh và lâm thu thạch tìm một chỗ cách xa khu giảng đường sau khi ngồi xuống họ lay ngã văn thụy tỉnh dậy ngã văn thụy vốn đã bình tĩnh lại phần nào sau vụ tiểu h o a ai ngờ tiếp tục gặp chuyện cậu ta căng thẳng đến mức sắp phát điên mới tỉnh đã lại bắt đầu khóc cổ l ò n g m ì n h cũng phải điên đầu v ì tiếng khóc của cậu ta chú mày đừng khóc nữa được không đàn ông con trai lớn rồi phải mạnh mẽ lên chứ cổ lông minh khuyên <cười> ngãi văn t h ủ y nói em muốn trút hết nước trong bộ não uống nước của em ra cổ lông minh cầm nín chẳng hiểu sao lâm thu thạch lại thấy mắt cười nhưng rõ ràng tình huống này không thích hợp để cười cho nên cậu đành ho khan hai cái loại bỏ cái ham muốn ấy ra khỏi đầu rồi nói <cười> nín đi nói cho bọn tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngã văn thụy vẫn cứ khóc cố long minh bực bội nói nếu không chú mày cứ từ từ mà khóc đi bọn anh đi trước ngày mai gặp được rồi tính ngã văn thụy sợ bị bỏ lại một mình bèn vội níu lấy tay cố long minh xin anh đừng đi cố long minh thế thì nín mau ngã văn thụy òa lên nhưng mà em sợ cố long minh má n ó mày sợ cái gì bộ không sợ thì không phải chết chắc thôi ngoan màu nói đi nói ra rồi không biết chừng còn có cơ hội sống tiếp đó không nói thì coi như một chút cơ hội cũng không có đâu trong lúc hai người nói chuyện xung quanh vẫn có sinh viên qua lại thỉnh thoảng lại có người nọ nhìn với ánh mắt kỳ lạ lâm tu h thạch nghe thấy một cô gái khinh khỉnh nhổ t o ệ t một bãi nước bọt sau đó quay sang nói với bạn mình lại tên cạnh bả nào bội tình bạc nghĩa đây nhìn bé kia khóc tội chưa kìa lâm thu thạch im lặng liếc cố long minh một cái lại nhìn n g ả i văn thụy sau đó lẳng lặng nhón bước cách xa cả hai ra một chút dáng vẻ tôi chẳng quen biết gì hai người này đâu cố long minh cố nạnh ra chút nhẫn nại cuối cùng để khuyên n g ả i văn thụy có trời cao chứng giám cố long minh chưa bao giờ nhẫn nại đến như vậy nếu ở thế giới t h ậ t đụng phải tình huống này hắn đã s á n h tay áo lên choảng nhau từ lâu rồi chẳng qua vì đang ở trong cửa dùng bạo lực không tiện ngộ nhỡ nạn nhân mà chết đi rồi biến thành quỷ quái thì lần sau gặp lại sẽ xấu hổ vô cùng đừng khóc nữa ngoan ngãi văn thụy giỏi ơi là giỏi cố long minh nói mạnh mẽ lên các anh đều ở bên cổ vũ cho em mà cố long minh cảm thấy mình sắp chết vì lợm giọng luôn rồi bất ngờ là chiêu này thật sự có hiệu quả với ngãi văn thụy tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần cậu ta nói em có thể nói cho mấy anh nhưng mấy anh phải bảo vệ em em không muốn chết được được được bảo vệ chứ gì anh sẽ buộc chú mày vào thách lưng đi đâu cũng mang theo cổ lòng mình nói anh không phải là đàn ông có được rồi là phủi đít phủ vàng đâu lâm thư t h ạ c nghe câu này lẳng lặng nhích ra xa thêm một bước lúc ấy bọn em đi đến chỗ bức tượng để lễ ngã v ă n thụy cuối cùng đã khóc xong cậu ta bắt đầu kể chốc chốc xen lẫn tiếng sụt xịt bọn em làm theo lời một chị lớp trên bày cho lễ xong bọn em xin bức tượng thực hiện ước nguyện nhưng thật không ngờ điều ước lại thực sự trở thành sự thật mấy đứa đã ước điều gì lâm thu thạch nhớ đến những bức tượng đã thấy trong thư viện không lẽ ước đạt giải thưởng bọn em chỉ đùa cho vui thôi ngã văn thụy giải thích khi đó có rất nhiều người chẳng ai nghĩ thứ đó lại linh nghiệm thật sự bọn em chỉ coi như là một trò đùa nói xong hình như nhớ ra điều gì đó biểu cảm trên khuôn mặt ngãi văn thụy hơi dại ra đờ đảnh ai có thể tưởng tượng được vì điều ước đó bọn em phải trả giá quá nhiều như vậy lâm thu thạch nói hiện nay bức tượng đó thế nào vẫn ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngãi văn thụy uể oải đáp sau khi xảy ra chuyện bọn em trở lại chỗ bức tượng cầu nguyện lần nữa nhưng không có tác dụng vẫn có người chết khi nói đến chữ chết cậu ta b í c h giác ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ khu giảng đường gần đó rõ ràng vẫn còn hãi hùng vì những tấm kính từ trên trời rơi xuống ban nãy vậy chúng ta tới đó xem thử lâm thu thạch nói xem bức tượng trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngay bây giờ ư ngãi v i n h thụy run lẩy bẩy nói nhưng em sợ lắm đi đi không nổi cậu ta chỉ tay xuống cặp chân đang đánh lô tô của mình không sao lâm thu thạch nói có anh này cổng nè c ổ l ò n g m ì n h bà chấm hắn hơi ấm ức làm sao tôi cổng cậu ta mãi được lâm thu thạch thôi chịu khó một tí c ổ l ò n g m ì n h lưng của tôi là để dành cho bạn gái tương lai của tôi lâm thu thạch lạnh nhạt vạch trần sự thật tàn khốc ban nãy cậu ta vừa leo xuống từ lưng cậu con di c ổ l ò n g m ì n h bà chấm n gái văn thụy hơi ngượng nghịu nhìn cố long minh xin lỗi anh em thích con gái cố <cười> long minh nghiến răng c a n k ế t trùng hợp quá anh mày cũng chỉ thích con gái thích con gái cũng vô dụng vì ở đây chẳng có cô nào chỉ có mấy thằng được r ử a đang x ó á n h xít cố long minh thở dài thường thượt đành cống hiến tấm lưng ránh chắc của mình cho n gãi văn thụy thêm một lần nữa n gãi văn thụy trèo lên lưng hánh chỉ đường đi về phía trước ba người giải bước về phía phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điêu khắc phòng sinh hoạt nằm bên cạnh sân thể dục theo lời ngã văn thụy trước đây nơi này có rất nhiều người lui tới bởi câu lạc bộ điêu khắc là câu lạc bộ nổi tiếng hàng đầu của trường đã từng đoạt vô số giải thưởng rất uy tín và có tiếng nói trong trường cho nên có rất nhiều tân sinh viên muốn gia nhập các loại hoạt động của câu lạc bộ luôn sôi nổi vui vẻ có điều từ khi trong trường xảy ra những cái chết bí ẩn độ hót của câu lạc bộ điêu khắc tụt giảm không phanh mặc dù phía nhà trường không lên tiếng nhưng thành viên trong câu lạc bộ đều biết rõ hầu hết người chết là người của câu lạc bộ điêu khắc có tham gia vụ cầu nguyện đêm hôm đó bên trong hình như không có ai ngoại văn thụy nói mình phải qua chỗ giảng viên lấy chìa khóa trước lâm thu thạch bảo không cần chìa khóa ngãi văn thụy không có chìa khóa làm sao mà vào được cậu ta vừa dích lời đã thấy lâm thu thạch đứng trước cửa rút từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc màu đen bắt đầu hí hí huáy huáy xoay xoay chọc chọc vài phút sau ổ khóa cạch một tiếng mở ra ngã văn thụy trợn tròn mắt nói thám tử mấy anh còn biết cả nghề này nữa à lâm thu t h ậ t h ừ cuộc sống khó khăn biết mỗi thứ một chút thì tốt hơn ngã văn thụy phá khóa cũng phải học à sao cứ thấy nó s a i sai ở đâu nhở nhưng tóm lại cửa đã mở ba người có thể đi vào bên trong ngã văn thụy tiện tay bật công t ắ c đèn gần đó khiến cả căn phòng hiện ra dưới ánh sáng lâm tu h thạch bắt đầu quan sát căn phòng cậu cứ nghĩ phòng sinh hoạt thì quy mô không lớn lắm ai dè lại lớn không tưởng khắp nơi bày lộn xộn đủ thứ đồ nghề dụng cụ điêu khắc nhìn sơ cũng đủ thấy sinh viên ở đây rất say mê với ngành học của mình ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ cực lớn trên bàn xếp rất nhiều tài liệu và một số đầu tượng mặc dù ngã văn thụy đã thu hết can đảm dẫn họ đến đây nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ cậu ta đứng t ì n h nghềnh khá lâu ngoài cửa hay các anh vào đi em đứng bên ngoài chờ được rồi vào chung đi c ô long minh lườm cậu ta một cái nếu chú mày gặp phải chuyện gì ở ngoài bọn anh không giúp được đâu ở bên ngoài làm gì có gì chắc chẳng sao đâu anh ngã văn thùy nói sao biết là không có gì chú mày không nhớ ban nãy bạn mình chết như thế nào à c ô long minh tiện tay vỗ cửa một cái ý bảo ngã văn thụy đừng thả lỏng cảnh giác vâng ngã văn thụy kinh nhắc một lát cuối cùng quyết định nghe theo lời cố long minh cậu ta cảm thấy hai người này rất đáng tin cậy đã giúp cậu ta thoát chết mấy lần liền cho nên mới dẫn họ tới đây nếu có thể phá giải chuyện này dĩ nhiên là tốt nhất bởi vì những thứ đó thật khó mà đề phòng nổi lâm thu thạch rảo bước vào trong lia m ắ t một vòng quanh căn phòng nói bức tượng đó đâu bọn em đã k h ó a lại rồi ngã văn thụy đáp hình như ở trong căn phòng kia cậu ta chỉ tay về phía kho chứa đồ lâm tu h thạch đi đến trước cửa kho chứa đồ mất chưa đến một phút đã giải quyết xong cái khóa cậu bất giác cảm thán kỹ năng này của nguyễn nam t r ú c thật quá ư là thiết thực nếu không có nó họ sẽ gặp biết bao phiền phức sau khi mở được khóa kho chứa đồ lâm tu h thạch trông thấy một bức tượng phủ vải trắng bên trên là cái này à vâng ngã văn thụy nhìn một lát đang định gật đầu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng khoan hình hình như không đúng lắm cậu ta nuốt nước bọt cái này hình như hơi lớn hơn một chút lâm thu thạch không lẽ có người đã đánh cháo bức tượng hết chương chín mươi chín